các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tình lại. Chín vui mừng ra mặt, thật sao? Như vậy thì quá tốt rồi, không phụ công tá vi mày đi chuyến này. Sau đó thì cả hai người cùng cười vui vẻ phòng, mà chín cũng không hề nghi ngờ gì câu chuyện của bạn. Hôm sau Hương đã hết hôn mê, mặt mày cô bé đã hồng hào trở lại. thêm một hôm nữa thì Hương có thể tự ngồi dậy. Thế con bé đã khỏe lại, anh cũng vui mừng thầy cảnh ở bên giường bắt mạch cho hương rồi gật đầu may phước cho con nếu để trễ thêm một chút nữa chắc con không thể cứu thi hớn hở chạy đến ôm chầm lên người bạn của mình vết thương trên bắp chân của hương bị động làm cho con bé đau đớn nhăn nhó mặt thế vậy thi cũng buông vội bạn của mình cả hai đều cười trong nước mắt thầy cảnh liên tục điều trị cho hương kết hợp giữ ăn uống nâng cao thể trạng và hút máu độc ra bên ngoài Phía thường cũng từ từ khép miệng và sức khỏe của cô bé cũng mau chóng được hồi phục. Vào một hôm khi mà đang sắp xếp lại đồ đạc, thầy cảnh vô tình đánh rơi chiếc la kinh phòng thủy. Ông cúi người nhặt xuống rồi trợn tròn mắt khi nhìn vào chiếc kim la bàn ở trong đó. Nó không chỉ về hướng nam mà lệch hẳn về một phía, chiếc kim cứ rung lên bần bật. Thầy cảnh vội lao ra khỏi phòng tiến về hướng mà chiếc kim đang chỉ, từ từ tiến về cánh cửa sổ rồi nhìn lên, thư phòng đó là thư phòng thầy cảnh khai mở thiên nhãn để quan sát nhưng không thấy được yêu khí mặc dù chiếc kim vẫn chỉ về hướng đó và run lên thầy cảnh vội hét lớn gọi lâm vào chín lâm vào chín nghe tiếng gọi thì liền chạy đến chỗ của thầy cảnh thầy cảnh mới nói lâm chín hai con mang la kinh của mình ra đây lâm và chín vội vàng làm theo lời của thầy hai cậu mang chiếc la kinh đặt bên cạnh chiếc la kinh của thầy cảnh rồi bất chợt dùng mình bà chiếc kim là bạn ấy đều chỉ về cùng một hướng nhưng không phải là hướng nam cả bà chiếc kim đều rung lên thầy cảnh nói có thể trong thư phòng này đang có yêu ma thầy không thể nhìn thấy yêu khí phát ra nhưng mà la kinh đã chỉ thì không thể nào sai cả hai con hãy mang theo la kinh và đi theo thầy cả ba cùng bước vào trong phòng thầy cảnh dừng ngay ở trước cửa sau đó thì sai lâm và chín cùng tiến lên phía trước khi chiếc kim của cả hai đều xoay đầu trở lại thế cảnh bảo chín đứng im, còn lâm thì tiến về phía bên phải. khi cả ba chiếc kim đã quay về chỉ cùng một chỗ, thế cảnh mới nói: các con hãy đặt la kinh của mình xuống và mau mau đi bố trí bắt quái biến tướng đồ. lâm và chín lập tức vâng lệnh làm theo. trận pháp được bố trí với tâm trận là giao điểm của ba chiếc kim là kinh phòng thủy, công càng hướng ra phía cửa. bố trí trận pháp xong, thế cảnh lập tức đánh động mọi người ra khỏi phòng tập trung vào gian giữa của tổ đình, thầy cảnh ghé sát tai của chín và nói nhỏ như thế như thế. chín lên gật đầu nhè mắt ra hiểu cho lâm đi với mình thực hiện theo lời của thầy cảnh đã căn dặn. đứng trước trận pháp thầy cảnh rút ra thanh kiếm gỗ đào dùng máu trong mừng thấm ướt các văn tiền, bắt đấn thủ thế hướng vào tâm trận mà nói: yêu nghiệt phương nào mau mau lộ diện chớ để ta ra tay thì nhà người không còn cơ hội để thoát đây giữa tâm trần vẫn im lặng hồi lâu, thầy cảnh liền lấy ra tám văn tiền ném vào giữa trần. Văn tiền ném ra một hồi thì tiếng nổ kinh thiên động địa làm nứt toác cả viên gạch, khói lửa bốc lên nghi ngút. Một làn sương trắng bốc lên sau đó tụ thành một nhân ảnh và kèm theo một tiếng cười lạnh lót. Thầy ba và thầy cảnh cùng đồng thanh kêu lên: sư cố. Khi mà làn sương trắng đã tụ lại thành hình trước mặt mọi người hiện lên một người phụ nữ dung mạo đoan trang mái tóc đen mượt dài xuống ngang lưng nhưng trên khuôn mặt đã điểm chút tàn phai nhanh sắc kèm theo đó là sự thù hận hiện rõ lên trong đôi mắt của con quỷ hồn Sư cổ quách thị nga ngửa mặt lên trời cười thêm một chàng thật dài rồi nói 130 năm rồi ta mới lấy lại được không cảnh ở bên ngoài ngôi tổ đình ngày ấy chúng ta cùng tu luyện đạo Pháp vẫn không có khác đi có chăng chỉ là mục nát hơn mà thôi Ôi ta cảm nhận được không khí thật dễ chịu. Các người có biết đó là gì không? Là tử khí. Hôm nay toàn bộ các người phải chết. Đạo phái Liên Sơn này phải bị tuyệt diệt ngay tại đây. Rồi bà ta cười lên một tràng dài, Thầy cảnh như tức giận ngắt ngang tiếng cười của mụ Sư cô. Tổ sư gia phùng quáng đã bị tình nghĩa phu thê mà chỉ phong ấn chứ không tiêu diệt hồn phách của cô. Đó cũng đã là nhân nghĩa lắm rồi. Ta tưởng hơn một trăm năm qua cô đã ăn năn sám hối